Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 2957 nan đề khó giải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, đã hiểu rõ hắn siết, thằng này tự là cá chậu chim lồng trong lưới. Cá, mơ tưởng trốn ra trong tay của mình. Lâm hiên bên khóe miệng tràn đầy chây cười chi ý các hạ muốn đem lâm. Mố giúp hồn luyện phách có từng nghĩ tới đến cuối cùng chính mình. Nhưng lại như vậy một phen kết cục. Lâm mố đã đem toàn bộ câu chuyện trong đó giải thích rõ ràng đảo hữu. Không cần mang theo đầy mình nghi hoặc làm cây sửa hồ đồ rồi, như thế. Nào đảo hữu hiện tại có bằng lòng hay không đem tánh mạng giao phó? Cùng ta! Lâm hiên mây trôi nước chảy thanh âm truyền vào lỗ tai, phản phất. Theo như lời, bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, bổn vương là thành duyệt cũng không buông tha. Ngươi, cái kia hạt quái trên mặt tràn đầy oán độc, đến nơi này một bước, hắn. Tự nhiên minh bạch sở hữu tất cả chủ tính, không nữa mày may tác dụng. Chính mình là chạy trời không khỏi nắng rồi. Hừ, mạnh miệng lại có gì tác dụng. Lâm Hiên âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai tại đối phương uy. Hiếp đó là chút nào cũng không có để ý đối mặt u minh ám vương hắn. Cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, chính là âm hồn duyệt vật lại. Được coi là cái gì? Húng chi rơi tại trong tay của mình, hắn mặc dù muốn biến thành duyệt. Đó cũng là hy vọng xa vời đấy. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên động thủ. Nhưng mà hắn nhanh cái kia hạt. Quái động tác cũng không chậm thằng này tuy là một ma trùng biến hóa. Mà thành nhưng cũng là tâm tư ngoan lệ đích nhân vật. Mắt gặp không. Có cơ hội chạy ra tìm đường sống trong mắt của hắn hiện lên nhất thời. Kiên quyết. Sau đó cũng không thấy hắn dư thừa động tác thân hình lại bỗng nhiên. Bành trướng đi lên đồng thời hào quang hành động lớn. Muốn tự bảo sao? Lâm Hiên kiến thức hạng gì uyên bác trông thấy một. Màn này, sắc mặt cũng không khỏi được thoáng cái âm trầm xuống rồi. Tiểu tử, bản lão tổ tuy nhiên đánh ngươi bất quá, nhưng cũng sẽ không. Khiến ngươi đã được như nguyện, muốn đem ta bắt sống, sau đó dùng sưu. Hồn thuật tìm kiếm được như thế nào ly khai tại đây cách sao, ngươi? Đừng có nằm mộng cái này ác mộng sa mạc. Ngươi là vô luận như thế. Nào chạy không thoát đi. Ngươi hồi vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Thẳng. Đến thỏ nguyên hao hết tỏa hóa mất đấy. Ngắn ngủn ngay lập tức công phu tiểu nhân thể tích. Đã biến lớn mấy. Lần có thừa. Điên cuồng tiếng cười chuyện vào trong lỗ tai. Giờ này khắc này. Lâm Hiên cùng hắn tầm đó ước chừng có trăm trượng. Khoảng cách. Vô luận như thế nào cũng không kịp ngăn cản. Trừ phi đối phương có thể vô sự lúc này không khoảng cách đem giữa. Hai người không gian quy tắc chạm phá. Nhưng chính là một phân thần kỳ. Tu tiên giả làm sao có thể làm được điểm này đâu này. Hạt quái rất đắc ý. Hắn tuy nhiên đã thất bại. Nhưng Lâm Hiên cũng sẽ không biết là người thắng. Hắn tin tưởng vững chắc tên ghê tởm này. Nhất định sẽ bị nhốt chết tại đây sa mạc. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, một đôi tay lại. Đột nhiên theo bên cạnh trong hư không thỏ ra, một tay lấy thần hồn của hắn bắt lấy. Sau đó đáng sợ pháp lực. Do cặp kia tay trong bàn tay tỏ khắp mà ra. Hắn cảm giác khí lực cả người biến mất được một phần cũng không. Đừng nói tự bảo bản bản là không thể động đậy, chỉ là cách này. Điều này sao có thể đâu này? Hắn mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, dùng hết cuối cùng một điểm lực. Lượng Miễn Cứng quay đầu sọ, đã nhìn thấy vậy cũng áp tiểu tử đang đứng tại chính mình bên cạnh thân, lúc này đem chính mình một mực bắt. Lấy có thể không chính là của hắn tay sao? Trong khoảnh khắc, không. Không đúng. Không phải khoảng cách mà là Không lọt vào mắt thời không quy tắc Cái này cũng không phải chính là Thuấn di loại pháp thuật có thể hiểu rõ đấy Chẳng lẽ nói đối phương đã nắm giữ không gian pháp tắc Chỉ là điều này sao có thể đâu này Trước mắt ma trùng cảnh giới tuy nhiên khó mà nói Nhưng thực lực Tuyệt đối mạnh hơn so với phân thần kỳ tu tiên giả Hắn đương nhiên Hiểu được điều khiển quy tắc đó là độ kiếp cấp bật lão quái vật mới. Có thể làm được đấy. Mà không gian quy tắc chính là thiên địa pháp tắc ở bên trong cũng là dùng gian nan thâm ảo nổi danh đấy. Làm sao có thể bị chính là một phân thần kỳ tu sĩ chỗ nắm giữ. Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, hắn không cam lòng càng. Không cần phải nói. Nhưng mà nếu không cam thì như thế nào, sự thất bại ấy tựu là sự thất. Bại ấy, điểm này là hắn vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể. Có thể thay đổi biến thành. Mà đã trải qua vừa rồi một màn kia, Lâm Hiên đã ở không có hứng thú. Cùng hắn nhiều tốn nước miếng trực tiếp giúp hồn luyện phách. Đây cũng không phải vì tra tấn đối phương, Lâm Hiên còn không có có Nhàm chán đến tình trạng kia, mà lại như hạ quái suy đoán, lâm hiên. Muốn theo thần hồn của hắn ở bên trong, hiểu rõ một ít hữu dụng manh, mối. Nói thí dụ như, như thế nào ly khai cách này xa mạc. Đối mặt dù gì này, ảo thuật cấm chế lâm hiên cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn cách này rắn giết địa phương, dù sao trước. Mắt hạt quái thế nhưng mà ở chỗ này sinh sống không biết bao nhiêu. Vạn năm về tình về lý nên như thế nào ly khai nơi đây đối phương. Hẳn là nhất thanh nhị sở địa phương. Nhưng mà đây chỉ là theo như lẽ thường phỏng đoán tu tiên giới có một. Số việc vĩnh viễn là ra ngoài ý định đấy. Ước chừng đã qua thời gian một chén trà công phu lâm hiên buông lỏng. Tay ra. Nhưng mà trên mặt của hắn lại tràn đầy vẻ lo lắng chi sắc cái. Kia hạt quái nguyên thần tại trải qua một phen sư hồn về sau chính. Mình đã hồn phi phách tán mất. Có thể chính mình cũng không có đạt được muốn manh mối. Đến nơi này một bước đối phương đã không có khả năng sử dụng pháp. Thuật đem trí nhớ phong bế. Có thể lại để cho lâm hiên phiền muộn chính là trong trí nhớ của hắn. Căn bản cũng không có manh mối, ứng nên như thế nào ly khai cái này xa. Mạc, chính như chính mình phỏng đoán, những bò cạp độc này quả nhiên là sinh trưởng ở địa phương, về phần cái kia hạt quái thì là trong đó. Cường đại nhất một chỉ cơ duyên xảo hợp, mở ra linh trí, nhưng là không hơn. Cái này xa mạc tồn tại thời gian, xa so chúng nó càng lâu xa, hạt quái. Linh trí mở ra về sau đã từng nghĩ tới ly khai nơi này lại là căn. Bạn làm không được. Vài vạn năm ở bên trong bất luận nó hướng phương hướng nào đi đều. Không thể ly khai nơi này mà khi Linh ba cốc cửa vào mở ra về sau. Mỗi một hồi cũng tránh không được có tu sĩ cơ duyên xảo hợp hoặc là nói ma xuôi dựa khiến sông vào cách này sa mạc. Nhưng mà không có người sống sót. Bởi vì vì bọn hắn tiến đến về sau. Sẽ thấy cũng ra không được rồi. Cuối cùng đều bị bị hạt quái suốt lính. Nó thủ hạ diệt trừ. Làm bò cạp độc trong mâm vật. Đối phương trí nhớ. Không có giả. Lâm Hiên sắc mặt khó coi được tột. Đỉnh. Hắn nghĩ tới cái này sa mạc rất khó đối phó. Nhưng nằm mơ cũng không. Nghĩ tới. Sẽ tới trình độ này có thể đi vào lại không thể ra chưa? Từng có tu tiên giả có khả năng khai nơi này, chẳng lẽ nói mình cũng sẽ như bọn hắn, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này? Thẳng đến thọ nguyên hao hết vẫn lạc, tuổi dị này địa phương có cơ hội hay không đầu nguyên khí chi kiếp, gia tăng tuổi thọ, thật đúng là khó. Mà nói Mà loại kết quả này tự nhiên là vô luận như thế nào đều không cam. Lòng đấy. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, Lâm Hiên kinh nghiệm sóng gió nhiều. Vô số kể băng phách, u minh ám vương như vậy tồn tại, mình cũng có. Thể theo trong tay bọn họ đào thoát, nhưng trước mắt, Lâm Hiên lại vô. Kế khả thi. Hắn đối mặt nan đề là lạc đường. Lại trí kế bách xuất lại có gì công Dùng cái này tựa hồ cũng không phải thực lực cường hoành là có thể Giải quyết đấy Đương nhiên nếu như thực lực thực cường đến tán tiên Hoặc là chân ma Thủy tổ tình trạng cũng có thể dốc hết sức hàng mười hội Dùng lính Vực chi huy hoặc là đem trong sa mạc ảo trận bài trừ Hoặc là trực Tiếp xé sách tư không ly khai nơi này Lâm Hiên tin tưởng bọn họ là nhất định có thể đấy. Vấn đề là bọn hắn có thể chính mình lại không có cái kia phần bổn sự kia mà. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.